Thình thịt, âm thanh cuối cùng của sự sống là một âm thanh ẩm ẩy như vậy, chấn động cả màn nhảy và trái tim mọi người. Thình thịt một tím, sau đó là sự im lặng đến vô tận, sự trống vắng làm cho không ai dám thừa nhận. Thân hình to lớn, cường tráng, ngã gục xuống đất, kỹ lương nhìn chằm chằm vào thân hình nằm im không nhúc nhất kia. Tự dưng lại để phụ nữ làm đội trưởng, ông đây không có phục. Lúc mới gặp, mặt cậu đầy vẻ khenh thường. Khỉ thật, độ trưởng lương chỉ có phải là phụ nữ không thế? Càng về sau, thường xuyên luyện quyền cướp với cô. Mỗi lần bị cô đập đến bầm dập mặt mũi, cũng vẫn kiên trì tiếp tục. Lúc thua, lúc thắng. Sau đó, càng đánh, càng thua. Độ trưởng lương Những hình ảnh từ khi quen từng dịch đến giờ cứ lần lượt đảo vòng quanh ở trong đầu kỹ lương. Như lòng đèn kéo quân, sống động như thế. Bây giờ, chỉ còn lại thi thể lạnh như băng, ngã trên đất không nhúc nhích. Trên chiến trường, chỉ có hai con số. Không phải một, thì là không. Còn sống là còn tất cả, tử vong, tức là zero. Còn ai muốn thử nữa không? Eric bị tân dịch hút gãy một chiếc răng. Khi nói chuyện, mồi bán lên liền để lộ ra một lỗ hỏng. Bộ dạng đó cực kỳ buồn cười Y như đang diễn hài kịch vậy <cười> Làm tốt lắm Nhóc dịch Kỳ lương nở một nụ cười Không người lại Cười không kìm được Kỳ lương Nhóc cô hoảng hốt Nhìn phản ứng của cô Nhìn sắc mặt tối tăm của Eric Cậu đang định mở miệng nhắc cô đừng cười nữa Thì Eric đã nhanh hơn cậu một bước trực tiếp tấm lấy kỵ lương lên. Cô cười cái gì? Ai khiến cho anh sen vào? Kỵ lương vẫn cười, ánh mắt, miệng, tất cả đều đang cười. Hơn nữa, khi đối diện với Eric, cô lại càng cười sảng khoái hơn. Này này, người anh em! Thì công tự nãy giờ vẫn im lặng, đã lên tiếng. Phòng độ quý ông của anh đâu Ở đâu mà lại đánh phụ nữ chứ Eric buông tay ra Ánh mắt chuyển về phía thi thân trạch Từ đầu tới giờ Người khiến hắn kiên kỵ nhất Chính là tên nhìn có vẻ rất nhã nhặn này Nếu không thì sao Anh thấy chúng tôi Nên làm gì bây giờ Nếu nhóm chúng tôi Đến sáng vẫn không về Bên phía căn cứ Nhất định sẽ nghi ngờ lúc đó phái người điều tra thì chắc chắn các anh cũng sẽ không dễ thoát đâu. Như vậy, ý của anh là đang nhắc nhở chúng tôi nhanh chóng giải quyết hết đám người các anh thì mới có thể có nhiều thời gian giải quyết tốt hậu quả phải không? Eric chăm thuốc, rít một hơi. Này là uy hiếp à? Đều là người lịch sự cả mà Đừng có nói uy hiếp với không uy hiếp chứ Thì Thanh Trạch cười nói Đây là tôi có lòng tốt Để xuất ý kiến thôi Vậy anh có ý kiến gì hay ho? Tôi chưa muốn chết Thì Thanh Trạch nói thẳng và trọng điểm Vốn dĩ tôi cũng không muốn tham gia lần huấn luyện này Bị hạ vô ép buộc tới Kết quả là chưa đâu và đâu đậm đụng phải cái tình huống chết tiệt này. Hắn liếc mắt, nhìn thi thể của tầng dịch. Tôi cũng không ngu như cậu ta. Mạnh là của mình, cái gì mà anh Dũng hy sinh. Chỉ là mấy tên ngốc bị kẹp đầu và cánh cửa mới làm thế thôi. Có tiền thì cùng nhau hưởng. Sao hả? Hắn đưa ra lời đề nghị hợp tác. Thì thanh trạch, anh có phải là đàn ông không thế? Nhóc cô không ngờ hắn lại tham sóng sợ chết mà đầu hàng đến như vậy. Ông đây có phải là đàn ông hay không, cũng không cần cậu xí vào. Thì thần trạch mặc kệ cậu ta tiếp tục đàm phán với Eric. Thế nào tôi cũng có chút phương pháp có thể tìm được nguồn phân phối hàng. Sau này trên thị trường Trung Quốc, anh đã có sự hỗ trợ của tôi. Cả bên thị trường Đông Nam Á, tôi cũng có thể can thiệp được chút đỉnh. Chỉ vừa nói vài câu đã khiến cho bọn họ muốn lên kế hoạch chi tiết cho việc hợp tác này rồi. Eric vút cầm, cân nhắc lời đề nghị của hắn. Một lát sau, hắn ta cởi trói cho Thi Thanh Trạch, ném dao găm xuống chân hắn nói. Thể hiện cái thành ý của anh đi. Cái gọi là thành ý, chính là để cho hai bàn tay của Thi Thanh Trạch nhường đỏ máu tươi của các chiến hữu của ngày xưa. Để cho lưng của hắn Phải đeo gánh nặng tính mạng Của đám chiến hữu thì Thanh Trạch cuối người chậm rãi nhặt lên Ngắm nghĩ Nhìn nhìn Eric đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn hắn Họng súng đen ngòm ở trong tay Chăm chậm giám sát hắn Lương lương bé nhỏ thì Thanh Trạch đi tới trước mặt cô Vỗ nhẹ Và khuôn mặt lạnh như băng của cô Không ngờ Lại có ngày hôm nay Muốn giết thì làm nhanh đi Đừng lê mê Như đàn bà thế kia Kỵ lương nhếch miệng Lương lương bé nhỏ Cái miệng của em hư quá Thì thành trạch không bề cô chọc giận Hắn tấm cổ cô lên Có điều sau này Cũng không được nghe em nữa Em muốn nói gì Thì cứ nói đi Kỵ lương không nói gì nữa Chỉ lạnh lùng nhìn hắn nhìn dáng vẻ giả vờ tốt bụng của hắn, sau đó hắn bước tới ôm chặt lấy cô, cô vẫn giữ nét mặt lạnh lùng như trước, không phản ứng gì. ha haha, lương lương bé nhỏ, em đang chống cự trong yên lặng đấy à? thì thanh trạng cười nói, em yên tâm, tôi sẽ không giết em đầu tiên đâu, tôi phải giết con cua nhỏ không biết nghe lời kia trước. Điều khiến cho em không thể chịu được Chính là nhìn thấy người khác Chết trước mặt mình đúng không Hơn nữa Lại còn là người quen thuộc với mình nữa chứ Nói xong Hắn đi tới trước mặt nhóc cu Hung hăng đạp thẳng vào người cậu Khiến cậu bực ngửa người ra Tôi đã khó chịu với tên nhóc nhà cậu từ lâu rồi Vừa nói Thế thanh trạch Vừa tiếp tục đạp Càng đạp càng mạnh Thậm chí Khiến cho chiếc ghế dừa ở sau lưng nhóc cô gãy rời cả ra. Gọi cậu là nhóc cô, thì cậu nghĩ mình có ba đầu sáu tay à? Có nhiều chân lắm à. Đi đi, đi nhanh lên, chân đâu? Nghe không hiểu à. Lần này huấn luyện cũng xảy ra sự cố, để cả đám phải chịu tội cùng cậu. Mẹ nói chứ, cậu nghĩ cậu là ai? Chết cậu muốn có người chết cùng à? Hả? Huh nhóc cô bị dáng vẻ điên cuồng của Thi Thanh Trạch làm cho sợ hãi vì hắn đạp cậu và góc tường rồi nên cậu không thể phản kháng chỉ có thể khom người nhận từng cú từng cú đá mạnh bạo của hắn cuối cùng cậu thừa cơ hắn sơ hở vội ôm lấy chân của Thi Thanh Trạch ngăn cản hành vi bạo lực của hắn Thi Thanh Trạch anh có gan thì giết tôi đi Nhóc cô điên cuồng gạo thét Dây thần vốn buộc chặt ở trên người cậu Vừa rồi bị Thi Thanh Trạch đạp gãy ghế Mà cũng lỏng ra Cậu dãy dù đứng lên Nhưng chưa kịp đứng Vẫn Thi đã bị thanh Thanh Trạch Tấm cổ áo kéo tới trước mặt kỷ lương Được Tôi sẽ thỏa mạng ý nguyện của cậu Thi Thanh Trạch kéo cậu tới trước mặt kỷ lương nói Lương lương bé nhỏ Tôi muốn đại khai sát giới Còn dầu gầm ở trong tay hắn lóe lên ánh sáng lành lạnh Dây thần ở trên người kỵ lương đột nhiên đứt ra Một chiêu cuộn người Cô quét chân hất ngã gã lến cầm súng đứng gần mình nhất Ngày sau đó đánh thẳng vào huyệt ở sau đầu gối của hắn Cả người gã mất trọng tâm Ngã thẳng xuống dưới đất không dạy nổi Kỵ lương đoạt súng cô gã Khống chế tên lên ở trước mặt mình làm lá trắng Thì thảm trạm đẩy nhóc cô ra Nghiêng người con dao găm bay vụt về phía eric Thừa dịp eric lách người né tránh lại tung tiếp một cú đấm đánh thẳng vào bụng của Eric. Eric cũng không phải tay bất tài vô dụng, hắn ta đã sớm có dự phòng với Thi Thanh Trạch, nên ngay sau khi Thi Thanh Trạch khoãn kết, cả người hắn nhanh chóng lùi về phía sau cố gắng né tránh cú đấm kia. Sau đó bật người khoãn kết lại, nắm tay mạnh mẽ lao thẳng vào mặt Thi Công Tử. Hai người lập tức anh tới tôi lùi, động tác nhanh nhẹn khiến cho người ta không kịp nhìn, mọi người xung quanh đều ngỡ người. Máy cầu súng ở trong tay đều không bắn trúng mục tiêu. Toàn cái lũ rác rưởi, gã răng vàng chửi thề, giật súng của tên đồng bọn bóp cò. Hai tiếng súng vang lên, một từ phía răng vàng, một từ phía Kỵ Lương.